Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích khách thời gian, chương là bắt đầu chiến tranh với thánh địa. Thì báo cáo với anh em là ở phần trước thì nhưng ta đã biết Ngọc Lưu Trần muốn nhờ Hứa Thanh cùng với đội trưởng làm mồi câu để có thể dụ ra một cái tồn tại thần thánh nhưng mà đã bị thương. À, nhưng mà trong quá trình này thì Hứa Thanh và đội trưởng đã gặp được một cái lão giả ngoài Thánh địa và biết được nhiều chuyện thú vị. Và cũng qua cái hành trình ở tập trước thì chúng ta biết cái thần quyền của Ngọc Lưu Trần rất là hay. Tức là lão ta có thể sáng tạo ra câu chuyện để xem nó có thành sự thật hay không. Nếu mà quyền hành nó vượt quá thì lão lại chỉnh sửa lại. Có thể nói đây là một cái quyền hành vô cùng thú vị. Giá như mà là đội trưởng mà mà có được cái quyền hành này thì nó mới hay. Chứ còn Hứa Thanh thì có khả năng là Hứa Thanh nó thông minh, tư chất cao nhưng mà về cái sáng tạo câu chuyện của nó chắc chắn là sẽ không hài hước bằng đội trưởng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu lập tức điều khiển pháp thuyền bay nhanh mà rời đi. Cộng với thần lực gia trì của Ngọc Lưu Trần cũng hình thành bảo hộ ở trên trình độ nhất định, khiến cho tốc độ của pháp thuyền nhanh vùn vột bây giờ đã cách xa phiến hải vực kia. Chỉ là dù đã cách xa như vậy mà ảnh hưởng với âm thanh từ câu chuyện của Ngọc Lưu Trần vẫn có chỗ tác động tới, hóa thành nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Tâm thần của hứa thanh ngưng trọng, vận hành tu vi toàn thân, toàn diện bộc phát thần nguyên để gia chỉ cho pháp thuyền. Trần Nhị Nghiu cũng biết bây giờ phải cách phía sau càng xa thì mới càng an toàn. Vì vậy y cũng liều mạng trợ giúp. Dẫu sao thì đó cũng là từng, là tồn tại chân thần cùng một tầng thứ với hạ tiên. nên dưới sự nỗ lực của hai người, cho dù thiên địa hải ngoại trở nên xèn xẹt, nhưng tốc độ của pháp thuyền đã vượt qua cực hạn, giống như là chớp mắt bay đi xa. mở phía sau bọn họ chỗ ngọc lưu trần, phía dưới nước biển nặng nề, thời khắc này hình như đều không có ý nghĩa. cùng với bên trong gợn sóng kịch liệt âm mầm bạo khai, một thân ảnh quỷ dị như ma như huyễn to lớn từ trong biển sông ra, chớp mắt hiện thân, hứa thanh và trần nhị nghiu ở nơi xa cũng toàn thân chấn động. riêng phần mình phun ra máu tươi, hoảng sợ mà gia tăng tốc độ bỏ chạy, đồng thời dựa vào phương pháp của mình để chú ý tới phía sau. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy từ mặt biển bay lên một thân ảnh cực lớn, giống như có thể sánh ngang cùng thiên địa. Bề ngoài giống như một bộ hai cốt mục nát đã một nửa, tràn ra khí tức tử vong nầm đậm, toàn thân là một mảnh sáng trắng, chứ không có hình người, nó càng giống như là tích dịch kết hợp với thân thể nhân loại. Quảnh khắc xuất hiện khiến cho sấm sét vang dội, mà trong lúc đất trời thay đổi, thân ảnh quỷ dị đó tràn ra chấn động hủy diệt kinh khủng, khiến cho bầu trời run rẩy, biển khơi liên tục nổi lên sóng lớn. Càng thâm quỷ dị là đầu của cái thân ảnh này lại không mọc trên người mà được tay phải sách theo. Về phần tay quản lại thì dơ cao một ngọn đến màu đen cực lớn đang thiêu đốt một ngọn hỏa diễm màu đen. Rõ ràng là tổng thể thì vô cùng quái dị, nhưng chẳng biết tại sao lại làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh. Cứ Thanh và Trần Nhị Nghiêu không cách nào nhìn nữa, chỉ nhìn một khoảnh khắc thì hai mắt họ đã trực tiếp nổ tung. Mặc dù cả hai đều có lực lượng khôi phục, nhưng bây giờ cũng bị ảnh hưởng mà chậm lại. Nhất là sau khi hai mắt nổ tung thì ngay cả cảm giác cũng biến mất theo, giống như đã bị tước đoạt thần niệm. Vì vậy hai người không quay đầu lại. Dựa theo bản năng phán đoán đối với phương hướng mà điên cuồng bỏ chạy Bây giờ chỉ còn Ngọc Lưu Trần đứng trên bầu trời Trường bào huyết sắc lan ra, tản ra trên đại dương bao la Che phủ cả màn trời, khiến cho trời và biển hóa thành một màu đỏ thẫm Trong mắt lão cảng lộ ra kim mang rực rỡ Toàn thân bày ra thuần uy của bản thân Đã vượt qua vô hạ và đạt tới thần đài Thần đài, trưởng thần quyền duy nhất Giờ phút này lão ngóng nhìn, ở trong thần quyền bao phủ, bên trong nhân quả của câu chuyện, khí thức của tôn hoàng thiên chân thần trở về kia, rõ ràng đang suy yếu. Suy yếu này đến từ bản chất chân thần, trên đường thần trở về đã trải qua quá nhiều hung hiểm, mặc dù lần lượt hóa giải nhưng cuối cùng nguyên chất vẫn bị tiêu tán, cho đến khi thần trở về, thần uy suy yếu, thần lực cực thấp, vốn là định nghỉ ngơi tu dưỡng, nhưng lại bị thu hút từ cõi tối tâm mà xuất hiện ở nơi đây. mà quan trọng nhất là ý chí của thần còn chưa có hoàn toàn thức tỉnh dẫu sao thì thần cũng đã từng tử vong ở trong quá trình khôi phục lại bị ngọc lưu trần để mắt tới tất cả mọi thứ khiến cho thần quên quá nửa đi chân danh của chính mình vì vậy mà dưới ngọc lưu trần toàn diện bộc phát theo kim quang trong mắt lão rực rỡ lên vì thần linh trở về nọ giống như miêu tả trong câu chuyện toàn thân chuyển ra tiếng nổ kinh thiên động địa và lại bắt đầu tan vỡ Ở trong nháy mắt tiếp theo, mặc dù tàn vỡ đang tiếp tục, nhưng trong miệng của thần lại chuyển ra tiếng giống xé trời, khiến cho thiên địa biến sắc, thần quyền mục nát muốn lập lòe hiện ra. Chỉ là vẫn còn ở trong câu chuyện, Ngọc Lưu Trần đã có chuẩn bị từ trước, che trời che biển thành màu đỏ, bao phủ bát phương như một cái miệng lớn, lập tức bao trùm lên và bắt đầu thôn phệ về phía vị thần linh trở về. Lần thôn phệ này nhất định là thất bại, bởi vì miêu tả trong câu chuyện cũng là như vậy. cho nên không lâu sau, theo tiếng thề lường chuyển ra, màu đỏ phá thành mảnh nhỏ. Tôn thần linh trở về xé rách sự bao trùm, rồi vội vã chạy tới chỗ sâu trong cấm hải. Ý thức của thần vẫn chưa thức tỉnh, và lãng quên đi chân danh của mình. Về phần bỏ chạy này, đó là bản năng, và cũng được miêu tả trong câu chuyện. Tất cả đều ở trong tình tiết của câu chuyện. Người chính là nhân vật chính, mà ta đã lựa chọn thật lâu mới chọn được ra. Về phần chuyện xưa của người, chính là nửa đời trước của ta lấy hiện tại làm tiết điểm tạo ra câu chuyện đẹp nhất ở trên bầu trời ngọc lưu trần liếm môi nhìn tôn thần trở về phía xa xa sau đó cất bước đi tới phía trước lão muốn khống chế trận truy đuổi này trong một trăm ba mươi bảy ngày nhiều một ngày cũng không được mà thiếu một ngày cũng không xong lão nhất định phải thôn phệ vị thần trở về này vào ngày thứ một trăm ba bảy khiến đối phương quên đi trần danh sau đó thu hoạch và hấp thu từ trong thi hải bị hòa tan, từ đó cướp đoạt và thay thế. Tiếp đó thì câu chuyện của lão có thể kết thúc hoàn mỹ. Bởi vì lão kể về câu chuyện và lại hoàn thành câu chuyện này, cho nên lão có thể lập tức khôi phục tù vi đỉnh phong và còn tiến thêm một bước lấy được khả năng thành tựu chân thần. Là chân thần đó. Ngọc lưu Trần biến thành màu đỏ cuốn sạch bầu trời rồi nháy mắt rời đi. Tuy rằng ta đã mất đi cảm giác, nhưng ta có một dự cảm Ngọc lão đầu có thể sẽ trở thành một tôn chân thần. Thần quyền của cái lão tiểu tử đó quá mức quỷ dị. Ở trên đại dương bao la, trong đôi mắt như mực của Trần Nhị Nghưu có chút máu thịt đang sinh trưởng. Nhưng mà lão ta quá cao kiệt rồi. Đoạn đường này lấy chúng ta làm mồi câu cá, cuối cùng câu được rồi, mà lại không cho chúng ta một món đồ để làm lưu niệm. Hứa thành không nói chuyện, mặc dù mắt hắn cũng mù, Nhưng tốc độ khôi phục so với Trần Nhị Nghiêu thì nhanh hơn. Bây giờ đã có thể mơ hồ thấy rõ bốn phía, cảm giác cũng dần khôi phục. Vì vậy hắn ra chỉ pháp thuyền bay đi với tốc độ cao nhất. tiểu Thanh à, người nói có đúng hay không? Hiển nhiên là trong lòng Trần Nhị Nghiêu rất bất mãn mà hỏi Hứa Thanh. Hứa Thanh nghe vậy liền trả lời theo kiểu ứng phó. Đúng vậy, quá keo kiệt. Trần Nhị Nghiêu đã quen với ngữ khí ứng phó của Hứa Thanh. Sau khi suy tư một phen thì có một quyết định. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lần này trải nghiệm thật khiến ta học được phương pháp câu cá, về sau có cơ hội chúng ta cũng tìm người làm mồi câu, đi câu chơi cho vui. Mà người chuẩn bị lấy ai làm mồi, câu cá gì? Người Thanh vừa điều khiển pháp thuyền vừa tùy ý mở miệng. Trên mặt của Trần Nhị ngưu lộ ra vẻ đắc ý. Mồi câu thì có quá nhiều, người thấy ninh viêm thế nào? Tiểu kiếm kiếm cũng rất thích hợp. Về phần dụ cá gì thì phải suy nghĩ thật kỹ. Tiểu Thanh, người có đề nghị gì không? hứa thanh lắc đầu vừa muốn mở miệng nhưng trong nháy mắt tiếp theo thần sắc quán biến đổi chợt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nội hải xa xa hai con người co rút lại mắt của trần nhị ngư còn chưa khôi phục không nhìn thấy những thứ này hắn phát hiện hứa thanh không đáp lên kinh ngạc hỏi một câu chuyện gì xảy ra ức hiếp ta bây giờ không nhìn thấy cũng mất đi cảm giác phải không tại siêu huynh bầu trời của nội hải đang bị thiêu đốt hứa thanh trầm thấp mở miệng Bên trong con ngươi quán phản chiếu màn trời phía xa xa, đó là một biển lửa. Nhân tộc Lịch Ly Hạ ở cuối nguyên niên, trời dáng phần hỏa lan tràn lên màn trời các phương đông tây nằm bắc của vọng cổ. Lửa này đến từ tinh không cuốn bụi bậm tinh thần thành bão, hình thành nên bão lửa. Theo đó là 16 tòa thánh địa huyền cấp mênh mông kinh người phủ xuống vọng cổ. Thánh địa là huyền u cổ hoàng tùng với toàn bộ hoàng giả của vạn tộc kiến tạo, Sau khi rời đi năm đó, mỗi tộc đều có một tòa thánh địa, mà trong vài vạn năm qua có cái tàn lụi, có cái thôn tính, so với thời điểm ban đầu số lượng giảm đi rất nhiều. Và lại, theo Hoàng, sáng lập ra thánh địa bởi vì các loại tình huống vẫn lạc hoặc là biến mất, cuối cùng thánh địa cũng dần dần phân chia cấp độ thiên địa huyền hoàng. Thánh địa chia làm bốn cấp độ này giữa các giai tầng chênh lệch rất rõ rệt. Trong đó, thánh địa hoàng cấp thì không có đại đế. nhưng huyền cấp thì đại biểu có tồn tại một vị đại đế địa cấp thì đại biểu có nhiều đại đế hơn dẫu sao đã là thời đại trước kia mặc dù huyền u cổ hoàng nhất thống vọng cổ nhưng vọng cổ không phải chỉ có nhân tộc mà là vạn tộc như rừng cho dù không phải toàn bộ tộc quần đều có đại đế nhưng tộc quần có thể theo huyền u đi tới thiên ngoại mà sáng lập ra thánh địa thì dĩ nhiên là phải có bây giờ mười sáu tòa thánh địa huyền cấp Đến từ các độc rời đi năm đó, sau khi toàn bộ thánh địa hoàng cấp đều phủ xuống, thì cuối cùng bọn họ cũng về tới Vọng Cổ. Đông Tây Nam Bắc của Vọng Cổ, mỗi nơi đều có bốn tòa. Trong đó phía đông Vọng Cổ, ở bên trên viêm nguyệt huyền thình, thình linh tồn tại ba tòa. Về phần tòa thánh địa thứ tư, trực tiếp phủ xuống hoàng vực của nhân tộc, ngay bên ngoài Hoàng Đô. Các biệt cùng với thánh địa hoàng cấp hạ xuống lúc trước, lần này 16 tòa thánh địa huyền cấp hạ xuống ở bốn phương,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 cho nên viêm nguyệt và nhân tộc ở phía đông không gấp gáp đối với chiến tranh đột nhiên xuất hiện, đối ứng cũng hết thảy đâu ra đó. Họ càng tập hợp lực lượng của đông vực, trước tiên là chia tách thiên địa, ngăn cách chiến hỏa bên ngoài, không để cho nó mở rộng phạm vi. Cùng lúc đó trên biển, pháp thuyền của Hứa Thanh và Trần Nhị nghiêu cách nội hải càng lúc càng gần. Đồng thời bên ngoài Hoàng Đô của nhân tộc, cảnh nội Liêu Huyển Quận đang có một đạo thân ảnh liêu mạng bay về phía nhân tộc, Người này toàn thân chật vật, khí thức bất ổn, cơ thể có nhiều thương thế, nhưng trên lưng lại buộc theo bảy tám cái đầu lâu. Ai ả tiện nhân, Lan dao và Nguyệt Đông vẫn không ngừng truy sát. Về mặt gã này lộ ra vẻ mệt mỏi và lo lắng. Chỉ là ngoài lo lắng ra thì trong mắt chẳng ngập âm hiểm như một con độc xà. Mà Thánh Địa phủ xuống nhân tộc lại là Ma Vũ Thánh Địa. Ở trong Ma Vũ Thánh Địa, thế lực của gia tộc Lan dao là vô cùng khổng lồ. phu quân càng là... Đệ tử của Đại Đế, đối với ta mà nói, Ma Vũ Thánh Địa đến đây chính là kết quả chắc chắn phải chết. Như vậy, vào thời điểm này thật ra, giá trị của ta sẽ càng lớn, dẫu sao ta cũng biết được nhiều bí ẩn của Ma Vũ Thánh Địa. Nếu như các người đã muốn cho ta chết, vậy thì ta sẽ chạy tới nhân tộc bán đứng Thánh Địa để đổi lấy sự che chở. Trong mắt của phong lâm đảo lộ ra vẻ âm lãnh, tốc độ càng nhanh. Đối với các tộc của vọng cổ mà nói Thánh Địa thì có rất nhiều ý nghĩa Có hy vọng cũng có căm hận Cuối cùng hợp lại thành sự phức tạp Nếu như năm tháng cứ thế trôi qua Có lẽ rất lâu về sau Cảm giác của các tộc đối với Thánh Địa Rồi cũng từ từ phai nhạt cho đến khi quên lãng Nhưng ai cũng không ngờ Thánh Địa ở trong thời gian hơn một năm này Lại không ngừng trở về Và kéo theo cả chiến tranh Làm cho chiến hỏa lan tràn vọng cổ Khó hiểu, phẫn nộ, không cam lòng sát ý cùng với oán hận tích lũy mấy vạn năm đủ các loại cảm xúc chấn động bốc lên trong lòng của các tộc ở vọng cổ năm đó các người rời đi nhẫn theo tinh nhuệ và hy vọng đi nốt hiện giờ các ngươi trở về cao cao tại thượng lại còn mang theo cả chiến tranh thế là phản kích đến từ các tộc vọng cổ dưới các cường tộc ở đông tây nam bắc hiệu triệu bắt đầu bộc phát cách làm của mỗi nơi thì đều không giống nhau có nơi thì chiến tranh toàn diện ở trong khoảng thời gian ngắn tràn ngập thần thông và thuật pháp ngập trời Có nơi thì phòng thủ để khống chế quy mô chiến tranh. Về phần phía đông vọng cổ thì nắm giữ quyền chủ động và tiết tấu làm trọng điểm. Gần như nháy mắt khi bốn tỏa thánh địa huyền cấp cuốn theo chiến hỏa mà buông xuống. Có 99 đạo cột sáng từ các nơi ở phía đông bắn lên không trung, Hợp thành một đại trận tuyệt thế, hội tụ lực lượng của rất nhiều tộc quần phối hợp với dị chất bao phủ phía đông cũng bao gồm cả Nam Hoàng Châu cùng với nội hải ở giữa. ngăn cách đường trở về của những thánh địa hoàng cấp bị đuổi ra và cũng đặt xuống giới hạn cho trời đất nơi này khiến cho bốn tòa thánh địa huyền cấp chỉ có thể lơ lửng ở bên ngoài phòng hộ đồng thời dị chất cũng trở thành thủ đoạn trọng yếu của đông vọng cổ tràn ngập bầu trời xâm nhập vào thánh địa ngay sau đó là tam thần viêm nguyệt và nữ đế hiện thân phối hợp với bảo vật huyền thiên bất hủ và thự quang chi dương mà nhân tộc chuẩn bị cho chiến tranh triển khai một trận chiến đỉnh phong với đại đế của bốn tòa thánh địa Trận chiến này kéo dài bảy ngày, mà trong bảy ngày này, bầu trời thì như một mảng hỗn độn, cảnh tượng chiều tượng như tranh vẽ lần nữa xuất hiện, bao phủ lên màn trời. Thế nhân khó có thể xem hiểu, thắng bại không rõ, chỉ biết là sau bảy ngày tam thần trở về riêng phần mình bế quan, mà nữ đế thì cũng như cũ, tất cả bình thường. Về phần đại đế của bốn tòa thánh địa thì cũng không cách nào phán đoán, nhưng mà sau chiến tranh, bốn vị đại đế nọ cũng giống như tam thần chưa từng xuất hiện trở lại. Cứ như vậy một tháng trôi qua, dưới viêm nguyệt tộc và nhân tộc có đủ quyền chủ động liên tục triển khai chiến tranh quy mô nhỏ. Mặc dù thỉnh thoảng có vài tu sĩ của thánh địa dùng một chút phương pháp đặc thủ xâm nhập vào trận pháp phía đông với đồ phá hư mắt trận nhưng dưới các tộc phía đông tạo thành các đội ngũ đặc thủ thì tất cả đều bị mò ra và chém giết. Ông Lâm Đào đã là người lập được rất nhiều công lao trong việc này. Vào khoảng nửa tháng trước cuối cùng đã đến được phạm vi nhân vật, à nhân tộc, tự bộc lộ thân phận và muốn cầu kiến nữ đế. Nhưng nữ đế không lập tức chịu kiến, mà an bài gã gia nhập vào tiểu đội đặc thủ phía đông, tham dự nhiệm vụ truy tìm những kẻ xâm nhập đại trận. Không thể không nói, vì để thu được sự che chở, phong lầm đảo cũng coi như xuất toàn lực, riêng kẻ xâm nhập bị gã chủ động tìm được, không sai biệt lắm cũng mấy chục. Động thủ càng là không chút nương tay, giết chóc, đồng tộc là vô cùng tàn nhẫn. Và lại mỗi lần gã chám giết Đều muốn cắt đầu đối phương buộc lên lưng Thế cho nên đến cuối cùng Những chiếc đầu lâu đông đúc Như kết thành một tà váy dài Mỗi lần xuất hiện đều khiến những người nhìn thấy Không khỏi giật mình Cuối cùng dưới sự cố gắng của gã Nửa tháng sau cuối cùng gã được nữ đế triệu kiến Giờ phút này ngoài đại điện Của hoàng đô nhân tộc Gã đứng nghiêm túc Trong mắt lộ vẻ cuồng nhiệt và kích động Tâm ý nắm chắc nhưng cũng có một mảng âm lãnh Trong khoảng thời gian qua ta đã nghe nói quá nhiều về sự tình của vị nữ đế nhân tộc này. Đổi tu thành thần, lấy thân là nữ tử, lấy thế nhân hoàng các thời kỳ để giúp bản thân hình thành thần đài. Vị nữ đế này không đơn giản, nhưng mà càng là người không đơn giản thì lại càng tự tin. Mà người như vậy, từ trình độ nào đó mà nói, rất thích hợp để ta chuẩn bị đường lui cho mình. phong Lâm Đào thì thào trong lòng, tiếp theo cúi đầu, nhìn cái váy bằng đầu lâu của mình. Đây chính là sơ bộ danh trạng gã tìm đến. Về việc quy hàng nhân tộc, gã đa, nghĩ sâu tính kỹ rồi mới lựa chọn, cũng là sau khi phân tích trong lòng hiện ra phương pháp thoát khốn duy nhất hiện giờ của gã. Nhưng mà tiếp theo còn cần phải chứng minh giá trị của mình, cùng với chứng minh mình thực sự thành tâm mà đến. Phong lâm đảo nhao mắt, gã biết đối với thần linh mà nói, muốn dò xét những chuyện mà gã suy tư là rất dễ dàng, mà đây thực ra cũng là do gã cố ý làm ra. Bây giờ trong lúc trầm ngâm, trong đại điện hoàng cung nhân tộc phía trước chuyển ra âm thanh bình tĩnh. Cho Phong Lâm Đào vào điện yết kiến. Sau khi nghe được câu này, thân sắc Phong Lâm Đào nghiêm túc, cúi đầu thật sâu về phía đại điện rồi cất bước tiến vào. Ngay khi bước vào trong điện, gã lập tức thấy trong đại điện có hơn trăm tù sĩ nhân tộc, những người này chia ra làm bốn hàng đều đang nhìn gã, mà phía trước nhất chính là từng tầng bậc thang cực lớn, bên trên tồn tại đông đảo chỗ ngồi, đó là chỗ của thiên hầu cao hơn là thiên vương ở trên đỉnh là một chiếc ngai vàng mênh mông nữ đế mặt không cảm xúc bình tĩnh ngồi đó bên cạnh có một người nhu thuận đứng thẳng mặc áo bảo thái tử chính là ninh viêm sau khi được lập làm thái tử thì mỗi lần triều hội y đều đứng cạnh nhân hoàng mục đích không phải là học tập việc xử lý chính vụ mà là quan sát đây là yêu cầu của mẫu hậu đối với y bây giờ y đang quan sát tên tù sĩ thánh địa đến tìm nhân tộc nương tựa phía dưới Phong lâm đảo bái kiến ly hạ nhân hoàng. Phong lâm đảo thu hồi ánh mắt, không chút do dự không người cúi đầu bệ phía nữ đế. Lần nữa ngẩng đầu, gã giơ tay, kéo lên trên người một cái. Hơn mười cái đầu lâu bị gã lấy xuống đặt ở một bên. Bệ hạ, những thứ này là danh trạng tại hạ dâng lên, trong đó có một vài người là con nối dõi của đại gia tộc trong thánh địa, địa vị không thấp. Nhưng ta biết, vòn vẹn như thế còn chưa đủ chứng minh thành ý của ta. cho nên ta còn chuẩn bị hai đạo sự tỉnh cơ mật. Thứ nhất, ngàn năm trước mà vụ thánh địa không phải là huyền cấp, mà là thánh địa địa cấp, bởi vậy mà đại đế của thánh địa không phải là một, mà là hai vị. Cho đến ngàn năm trước, mà vũ lão tổ, có tu vi đại đế đỉnh phong, ý đồ đột phá chuẩn tiên, muốn bước vào hạ tiên nhưng thất bại, thần suy hồn tàn, sau khi lưu lại truyền thừa thì đã bế tử quan. Vì vậy, ma vũ thánh địa cũng theo đó ngã xuống mà trở thành huyền cấp, Nhưng có lời đồn, vị mà vũ lão tổ nọ, giống như vẫn còn khả năng khôi phục, xin bệ hạ đề phòng. Giọng của phong lâm đảo vang vọng trong điện, thân sắc mọi người bốn phía nhào nhào biến hóa. Vì vậy phong lâm đảo tạm dừng lại trở dài lát sau nó lần nữa mở miệng. Thứ hai, chính là lý do tại sao toàn bộ thánh địa lại trở về. những lời này vừa ra thì lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Trong đông đảo ánh mắt hội tụ Phong lâm đảo định khí ngưng thần, chuyên ra giọng nói trầm thấp. Mục đích thì có ba. Thứ nhất, bọn họ muốn chân chính rời đi, cho nên chuẩn bị trở về lần cuối trước khi đi để vơ vét toàn bộ vật tư có thể mang theo. Thứ hai, bọn họ cần tiến hành một trận huyết tế, mà để thu được càng nhiều tài nguyên hơn nữa cho nên mới có chiến tranh. Thứ ba, là bọn họ bị chuẩn lệnh đến, về phần người hạ lệnh cho bọn họ không phải huyền u cổ hoàng. trên thực tế thì vào hai vạn năm trước cổ hoàng đã mất tích một cách ly kỳ dị sau đó thánh địa lâm vào một thời kỳ vô chủ và hỗn loạn cho đến hai ngàn năm trước có hạ tiền cổ xưa từng rời khỏi vọng cổ trở về giọng nói vang vọng tâm thần của mọi người trong đại điện nhân tộc lập tức nổ vang những lượng tin tức này là quá lớn nhất là nó lại liên quan đến vị hạ tiền viễn cổ khiến cho mọi người lập tức dâng lên phản ứng tràn ngập hoảng sợ và không cách nào tin được Lấy địa vị của tại hạ thì không có tư cách biết được tục danh của vị hạ tiên này, nhưng ta nghe được lời đồn từ một vài nguồn bí ẩn. Nghe nói vị hạ tiên trở về nọ, tu vi đã đạt tới hạ tiên cực hạn, thậm chí đã vượt qua, đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng. Có người nói cảnh giới kia là cùng cấp độ với Hoàng thiên thần Hoàng năm đó, tương đương với thần chủ ở phía trên chân thần trong hệ thống tu luyện của thần linh, còn trong hệ thống của tu sĩ thì được gọi là tiên chủ. Nhưng hình như là cảnh giới bất ổn, vì vậy mới có việc thánh địa trở về lần này. gã yêu cầu toàn bộ thánh địa tới vọng cổ, tìm được vật có thể làm cho gã ổn định cảnh giới. Về phần huyết tế, chính là vì để triệu hoán vật ấy. Huyết tế càng nhiều thì triệu hoán càng chuẩn xác nhưng cụ thể là vật phẩm gì, tại hạ không rõ ràng. Nhưng ta có thể xác định, Đó chính là vị nửa bước tiên chủ nọ đã tìm ra được một loại phương pháp phong tỏa có thể giúp người ta tránh đi tàn diện thần linh trong thời gian ngắn từ đó mà rời khỏi đại lục vọng cổ Đây cũng là một trong nguyên nhân tại sao thánh địa lại dám phủ xuống vọng cổ Giọng nói của Phong Lâm Đảo vang lên, đại điện nhân tộc chuyển ra từng trận âm thanh hít khí lạnh Cho dù mọi người đây đều có đủ định lực, nhưng mà những tin tức Phong Lâm Đảo nói ra là quá mức chấn động Coi như là ninh viêm cũng hô hấp dần dập Nhiều lần nhìn qua mẫu hoàng. Hết thảy mọi thứ đều chiếu vào trong mắt phong lâm đào. Nhìn thấy như vậy trong lòng gã cũng rất thỏa mãn. Gã hoàn toàn không có nói láo. Tất cả đều là sự thật. Gã tin tưởng mình nhờ vào những lời nói này đã đủ chứng minh bản thân muốn quy hàng. Kế tiếp gã biết hành vi của mình còn cần một lý do hợp lý. Đó chính là tại sao lại muốn quy hàng nhân tộc. Ngay tới đây, phong lâm đào lần nữa chắp tay. Bái nữ đế... thân sắc từ đầu đến cuối không có quá nhiều biến hóa. Bệ hạ, sở dĩ phòng mỗ thẳng thắn và thành khẩn báo ra hết thảy như vậy là bởi vì ma vũ thánh địa bất nhân. Trong đó có hai kẻ tử thù của ta. Một người tên là Nguyệt Đông, a ta ngoan độc và vô cùng xảo trá. Đối với ta là không đội trời chung. Một người khác tên gọi Lan Giao, đồng dạng lòng dạ rắn rết, Gia tộc của Ả chính là một trong ngũ đại gia tộc của ma vũ thánh địa. Về phần phu quân của Ả càng là đệ tử quan môn của vị ma vũ lão tổ bế tử quan kia mà ta thì bởi vì huyết mạch không được tinh khiết cho nên không có được ma vũ thánh địa coi trọng lại đắc tội với hai ả này thì chẳng khác nào đắc tội hơn phần nửa thánh địa hai ả lại càng liên tục truy sát ta cho nên ta mới tìm nhân tộc để nương tựa bệ hạ nhưng lời ta nói không phải là vu khống mâu thuẫn của ta và nguyệt đông cùng với lan giao có hai tu sĩ nhân tộc từng chứng kiến dựa vào cảm giác của ta thì hai người này nhất định không phải hạng người đơn giản chắc chắn phải có thanh danh không nhỏ trong nhân tộc. Phong Lâm Đào nói xong nhìn về phía nữ đế, ra phút này phần lớn người trong đại điện đều ngưng trọng, tương tự cũng nhìn qua nữ đế. Nữ đế bình tĩnh nhản nhạt mở miệng. Tu sĩ nhân tộc biết được nhân quả, theo như lời người nói gọi là gì. Phong Lâm Đào nghe vậy lập tức mở miệng. Một người trong đó tự xưng là viêm huyền tử, một vị khác thì là sư huynh của hắn, nhưng mà ta nghĩ hẳn là giả danh. Về phần chân thân thì, trong khoảng thời gian này phòng mẫu may mắn có chút nhận thức. Nói xong gã phất tay hình thành ra hai bức ảnh hư ảo. Một vị mặc trường bào màu lam, dáng người cao ngất, mắt như ngôi sao, cùng với khuôn mặt tuyệt thế. Một vị đồng dạng trường bào màu lam, nhưng tướng mạo bình thường và lại biểu cảm có chút hèn mọn, bỉ ổi. Hiển nhiên, đối với người một đường, giả chết rồi bị mình mang theo, thời khắc mấu chốt lại cướp đi thánh thiên thần đằng của mình. Phong lâm đào càng thêm căm hận từ đáy lòng Ngay khi nhìn thấy hai bức hình hư ảo, thân sắc mọi người trong điện nhào nhào cổ quái, ninh viêm càng là trợn mắt thật to. Cho nên, bệ hạ chỉ cần hỏi thăm hai vị này một chút là có thể biết được những lời tại hạ nói đều là chân thật. Phong lâm đào hít sâu một hơi, bình tĩnh mở miệng. Lúc này trên, Nguyên Thủy Hải, Trần Nhị kêu hắt hơi một cái. Nhất định là có điêu dân hèn hạ nào đó đang nói xấu ta. Ai mắt của trần nhị nghưu đã mọc lại bây giờ đang nằm trên pháp thuyền nghi ngờ hứa thanh thì không quan tâm ngồi một bên nhắm mắt đả tọa vừa tu hành vừa tra xét sự biến hóa của bản thân so với trước khi ra biển thần nguyên trong cơ thể nồng đậm hơn phương diện thần quyền càng là như vậy trình độ lập là có chỗ gia tăng tất cả là nhờ vào những xiên thịt hắn ăn đã sinh ra ảnh hưởng lâu dài thịt của tuế khư tự nhiên là phải bất phàm rồi mà thứ tăng lên kinh người nhất phải nói đến linh hồn của hắn Trình độ hùng hậu đã tăng gọt gấp mấy lần, và lại cái loại bồi dưỡng này vẫn còn đang tiếp tục tiến hành. Thần chi của hắn cũng nhờ vậy mà nhận được sự tăng vọt cảm giác thần linh ngày càng thêm nồng đậm. Trừ những thứ đó ra, sau khi linh hồn tăng lên, thì độ phù hợp và thân thể tự nhiên lại càng thêm thích ứng. Phương diện chiến lược cũng là như thế. Sau một lát, hứa thành kết thúc tu hành ngày hôm nay, mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía nội hải xa xa. sắp đến rồi, hứa thành thì thào. Trong vòng một tháng qua, hai người đã triển khai tốc độ cao nhất, khống chế pháp thuyền trở về. Mặc dù trên đường cũng gặp phải chút hung hiểm, nhưng không biết là khí vận đã trở nên rất tốt hay là nhờ Ngọc lưu trần gia trì trước khi đi hoặc là duyên cớ nào khác, nhưng tóm lại đường về của bọn họ coi như thuận lợi. Bây giờ trong khoảng cách với nội hải chỉ còn lộ trình chưa tới nửa ngày. Trần Nhị Nghiu, sau khi phát hiện đã sắp trở lại nội hải, cũng bắt đầu sửa sang lại bản thân. hiển nhiên là y vẫn muốn giữ hình tượng của mình tuy rằng không cắt nào cắt bỏ lông tóc toàn thân nhưng não của trần nhị nghưu với người thường không có giống nhau tài hoa cũng là như vậy y vậy mà đan dệt từng cái lông đen lại hợp thành một kiện áo giáp trông giống như một cái áo khoác vậy đứa thanh nhìn hành động của trần nhị nghưu mà đáy lòng không khỏi nổi lên cảm giác kính nể nó giày ri giày rít như thế mà y còn có thể cẩn thận tỉ mỉ đan thành áo cứ như vậy sau mấy canh giờ chỗ giao giới giữa nội và hải ngoại theo khói đen bốc lên pháp thuyền của bọn họ trực tiếp xuyên qua khoảnh khắc tiến vào nội hải một cỗ lực lượng trận pháp lan tràn ra sau khi quét trên người bọn họ liền tiêu tán khiến cho nhị nghiêu và hứa thành thuận lợi tiến vào ánh mặt trời rực rỡ gió biển cũng tương đối ôn hòa mây mù trên bầu trời cuồn cuộn thân ảnh mênh mông như ưng như hoàng từ phía xa gào thét mà đến nháy mắt tới gần liền hóa thân thành hoàng nham đứng trên mặt biển vẻ mặt u oán nhìn hứa thanh cuối cùng ngươi cũng trở về ta đã đáp ứng sư tỷ của ngươi phải đưa ngươi trở về kết quả ngươi lại liên tiếp mất tích hứa thanh à ngươi thật sự khiến cho ta có chút mất mặt với sư tỷ hứa thanh nghe vậy nở nụ cười hoàng nham cất bước đi tới pháp thuyền chúi tới trên người của trần nhị ngưu vẻ mặt liền kinh ngạc tào ra biển một chuyến lại nhiều hơn một kiện áo lông rồi thân bò mộc lông thì gọi là gì ly ngưu à Trần Nhị Ngưu cười lạnh. Còn chim người thì biết cái gì? Người đã đi qua Ngoại Hải hay chưa? Ta nói cho người biết. Đây là quần áo và trang sức lưu hành thông dụng nhất của các tộc ở Ngoại Hải. Hoàng Nham chừng mắt, vung tay lên. nháy mắt tiếp theo trước mặt Trần Nhị Ngưu nổi lên một trận gió lốc cuốn quanh thân thể y, đưa y ra ngoài mấy vạn dặm. Hành tịnh rồi. Hoàng Nham nhích miệng cười một tiếng. Đi thôi, Hứa Thành. Chúng ta về nhà. Mặt khác sư tỷ bảo ta báo cho người biết, có không ít người đang đợi ngươi. Nói đến đây, Hoàng Nham liền ho khan một tiếng. Toàn là nữ nhân. Màn trời một chút tường hòa, ánh nắng chiều chiếu rọi trong nội hải như một bức hạ quyển sáng lạn cuối cùng trong thiên địa trải dài trên bầu trời cấm hải và Nam Hoàng Châu. Sắc thái thâm sâu và mị lực thần bí tựa như đang thuyết minh sinh mệnh huy hoàng và lắng động. Cuối cùng hòa tan trong ánh chiều tà, trải đầy mặt biển, phù thêm một tầng sóng ánh sáng cho biển khơi màu đen. Ánh chiều tà cũng chiếu tới đại địa Chứa vào bến cảng của thất huyết đồng, cùng với sóng biển vỗ nhẹ nhẹ và bờ đá ngầm, phát dâm thanh trầm thấp qua tiết tấu, cùng nhau chứng nhận bản đêm sắp tới. Gió biển cũng ở trong đó. Với chập tối yên lặng, gió biển thổi qua đủ các loại thuyền neo đậu trong bến cảng, lướt qua tù sĩ các tông tộc lui tới. Trên đường gió biển thổi qua người đinh tuyết, làm tung mấy sợi tóc trước mắt. Nó thổi qua cái chuông lục lạc của ngôn ngôn, để bên cạnh cái thủng gỗ tạo dâm thanh đinh đương. nó cũng thổi tới trong tiệm thuốc ở trên đường gần biển khiến làn váy của đạo thân ảnh uyển chuyển hàm xúc đó hơi nhấp nhô lên xuống đinh tuyết đứng bên cạnh bờ cảng một thân trang phục bó sát thân hiền lộ ra đường cong đẹp đẽ đồng thời vẫn có tư thế oai hùng hiên ngang của năm đó dường như thời gian ở đây chưa từng cải biến nàng đại kiếm thanh đồng phía sau cùng với triệu trung hằng vẻ mặt si mê chờ chỗ xa hơn cũng là như thế ngôn ngôn thì ngồi xổm ở pháp chu cảng bảy lúc khứa thành mới đến thất huyết đồng nàng ngồi trên một cái thùng gỗ nhìn ra cấm hải bên cạnh nàng còn có năm cái vạc nước tràn ra mùi máu tanh nàng híp mắt nhếch môi trong mắt có sự trở mong cùng chờ đợi với các nàng còn có nhiều đệ tử thất huyết đồng và tu sĩ của bộ hung ty các phong thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua màn đêm buông xuống ngọn đèn của bến cảng dần sáng lên như từng ngôi sao chiếu rọi bến cảng như tinh hà nhưng đạo tinh quang này tiết xạ vào làn sóng biển đan cài vào một chỗ tạo thành một bức họa vô cùng xinh đẹp trong họa quyển có một chiếc pháp thuyền từ từ tiến vào hứa thành đứng trên pháp thuyền nhìn qua thất huyết đồng quen thuộc nhìn qua những gương mặt thân quen thấy được đinh tuyết và ngôn ngôn theo đệ tử thiết huyết đồng trong bến cảng truyền ra từng tiếng tứ điện hạ thân ảnh nhị sư tỷ cũng từ đệ thất phong đi xuống bước tới biến cảng đi tới trước pháp thuyền hoàng Nam lập tức tới bên cạnh Nhị sư tỷ thân sắc tràn đầy đắc ý, một bộ người xem, ta đã thành công đưa tiểu sư đệ của ngươi về. Nhị sư tỷ nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu sư đệ hoan nghênh trở về nhà. Kỳ thức quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc, sau khi ôn chuyện cùng cố nhân, Hứa Thanh không quấy rầy Hoàng Nham và Nhị sư tỷ, tự mình bước đi trong cảnh đêm tiến vào động phủ của mình. Trong động phủ của hắn, tuy rằng Thời gian mở thanh chân chính cư trú không lâu Nhưng sau khi khoanh chân cảm thụ Sự yên lặng ở bốn phía Cuối cùng tâm tư bồn ba suốt đoạn đường này Của hứa thanh cũng an ổn xuống một chút Nhớ lại những gì mà trải qua Trong nửa năm qua Từ lúc gặp phải phù tà cho đến khi hủy diệt đi Ta sinh thánh địa Truy sát phù tà Tiếp theo đi cùng Ngọc Lưu Trần đến ngoại hải Đúng là một đường hung hiểm trái tim quán thủy chung đều luôn nhắc nhở Ý chí cũng luôn một mực căng thẳng Cho đến bây giờ, sau khi trở lại thất huyết đồng, hứa thành mới thở ra một hơi thật dài. Thế nhưng bản thân hắn rõ ràng, cái loại nghỉ ngơi này quán chỉ là ngắn ngủi. Tiếp theo hắn cũng không thể ở lại thất huyết đồng quá lâu. Chiến tranh đã mở ra, thân là chủ của Thánh Lan và Hắc Linh Đại Vực, giống như linh hồn của tu sĩ phong hải quận vậy. Lúc này hắn cần phải trở về, hưởng ứng lời hiệu triệu của nữ đế, tham gia vào chiến tranh có liên quan đến toàn bộ khu đông vọng cổ. Mà hắn cũng cần có máu và giết chóc để mà ma luyện, để cho nhục thể và linh hồn càng thêm phù hợp. Đồng thời hắn càng muốn tăng cao sự cảm ngộ đối với thần quyền. Còn đại dực vỡ vụt, không cách nào tiếp tục sử dụng, cũng cần tìm trương tam để sửa chữa một chút. Cơ thành suy tư một ven, sau đó khép mắt bắt đầu tu hành. Huyền dương tiên quang chảy xuôi trong cơ thể, như có mặt trời bay lên trong lòng, tràn ra ánh sáng rực rỡ để bồi dưỡng toàn thân. sau đó lại trở về, hình thành nên một vòng tuần hoàn. Quá trình này, thần nguyên quán cũng bị điều động tham dự vào, chiếu dọi một ngàn đạo ngân tích thần quyền nhàn nhạt. Thời gian cứ thế trôi qua, một lúc lâu sau, hứa thành mở mắt, nhìn về cửa động, khẽ câu mày. Một lát sau thì có âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Hứa thành sư huynh có tiện không? Ta có nổi canh bổ, đưa tới cho sư huynh. Giọng nói cúi mềm mại và một chút khiếp đảm, ngữ khí cùng với thao tác quen thuộc. dĩ nhiên là đinh tuyết hứa thanh bất đắc dĩ bây giờ hắn đã không còn ngây thơ như năm đó hiểu rõ ý nghĩ và ánh mắt của đinh tuyết khi nhìn hắn nhưng dù sao cũng là đồng môn vì vậy hắn giơ tay lên cờ động phủ mở ra theo ánh trăng chiếu vào một đạo thân ảnh uyển chuyển chậm rãi chui vào từ trong ánh trăng cho đến khi tới trong động phủ xuất hiện trước mặt hứa thanh hứa thành ca ca ta đã rất lâu không có nhìn thấy ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn của đinh tuyết ửng đỏ lông mi rậm rạp thon dài mỗi lần nháy mắt đều giống như đang kể một câu chuyện động lòng người sau khi tới gần liền xoay người đưa nồi canh bổ trong tay tới trước mặt hứa thanh dưới động tác xoay người này quần áo ôm sát và trang sức hoàn toàn phô bày ra dáng người hoàn mỹ của nàng càng là trong lúc ngắm nhìn gương mặt hứa thanh đôi mắt nàng như ánh sao sáng nhất trong đêm tối lóe lên những tia thần bí mê người nhất là năm tháng trôi qua lại không có mang đi một chút gì trên người nàng ngược lại còn lưu dấu tốt đẹp, thế nên lông mày nàng nếu so với trước thì càng thêm yêu nhã, nhìn lại như là liễu diệp nhẹ nhàng uốn lượn, làm người ta có một loại cảm giác dịu dàng mà kiên định, phối hợp với sống mũi thẳng tắp và chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn khiến người ta liếc mắt nhìn sẽ dâng lên một cỗ kích động muốn tìm kiếm và khai phá tới tận cùng. Hứa Thành không nói chuyện, chỉ nhìn qua ánh mắt trở mong của Đinh Tuyết. Hắn nghĩ tới lúc đầu đối phương đã từng giúp đỡ mình. vì vậy thở dài cầm lên nổi canh uống một ngụm cũng không tệ lắm hứa thanh chậm rãi mở miệng sau đó hỏi đối phương một chút việc về tu luyện đinh tuyết nhìn qua gương mặt hứa thanh trái tim tăng tốc nhảy lên nguyên bản kế hoạch của nàng là tối nay nhất định phải đè ngửa hứa thanh cho nên nàng may ăn mặc như vậy chỉ là bây giờ gặp mặt thì nàng lại khẩn trương không biết phải tiến hành bước tiếp theo như thế nào chỉ có thể thuận theo ý hứa thanh nói về việc tu hành thời gian dần trôi sau nửa canh giờ Không hiểu sao mà Đinh Tuyết rời khỏi động phủ. Khoảnh khắc đi ra nàng mới phản ứng lại. Lần này kế hoạch bắt hứa thành của mình đã thất bại. Ta phải tiếp tục chuẩn bị lại một phen. Lần sau nhất định sẽ bắt được hứa thành sư huynh. Nhưng mà ta cũng phải kiềm chế một chút. Ta thích hắn. Đây là chuyện của ta. Không thể để cho hứa thanh sư huynh cảm thấy áp lực. Đinh Tuyết vỗ vào bộ ngực cao ngất của mình hít sâu một hơi rồi tự cổ vũ bản thân rồi rời khỏi nơi này. Nàng biết rõ Là sau lưng có người đi theo, nhưng đã thành thói quen. Đối với nàng mà nói, người sau lưng giống như không khí vậy. Gã đó là triệu trung hằng. Gã đứng trong bóng đêm cách đó không xa, vẻ mặt nặng tình thì thảo nói nhỏ. tuyết nhi, đã nhiều năm như vậy, ta thích ngươi, mà ta cũng biết rõ. Thích ngươi là chuyện của ta, cho nên ngươi không cần phải có cảm giác áp lực. Ta không muốn tình yêu của ta sẽ làm ngươi có gánh nặng. Hy vọng là người vĩnh viễn đều vui vẻ. Triệu Trung Hằng nói xong rồi lại tự mình, làm mình cảm động sau khi thở sâu cất bước kiên định đi theo. Mà dễ nhiên một màn này cũng hiện ra trong nhận thức của hứa thanh. Mắt thấy Triệu Trung Hằng nhiều năm như vậy mà vẫn còn trung thủy đến thế. Trong lòng hắn không khỏi nổi lên một chút thương cảm sau đó lám mắt tiếp tục tu hành. Nhưng sau một khắc lại lần nữa mở mắt nhìn ra ngoài động phủ. Một lát sau giọng nói mang theo rung động truyền vào. Hứa thanh ca ca ta nghe nãy nãi nói ngươi vì cứu ta nên mới xảy ra chuyện nhưng ta không bắt được tu sĩ thánh địa kia, chỉ có thể bắt được mấy tên dạ cưu cho người hà giận. Bên ngoài động phủ trong ánh trăng, ngôn ngôn mặc một thân áo hồng, thanh tú động lòng người đứng đó. cái miệng đã bị nàng cắn nát, nhưng máu tươi còn chưa nhỏ xuống, đã bị an nàng dùng đầu lưỡi mút hết toàn bộ. sau nửa canh giờ, ngôn ngôn cũng rời khỏi động phủ. ở trong, hứa thanh như có điều suy nghĩ. lúc trước hắn đã phát hiện thân thể ngôn ngôn rất đặc thù, hơn nữa khả năng hấp dẫn. Nhạc sĩ Kim ô ngóng nhìn Tất cả đều để cho nội tâm hắn Có một điều suy đoán Vừa rồi lúc ngôn ngôn xử lý mấy tên dạ kiêu Hứa thanh đã dùng thần chi để xác nhận suy đoán này Nàng không phải là không có dị chất Mà là dị chất không có trong thân thể Chúng dung hợp lại cùng với linh hồn Khiến linh hồn nàng biến thành cực kỳ đặc thù Có thể thu nạp dị chất Nhưng nàng lại không biết cách dùng Cho nên nàng đi con đường tu hành Không hề thuận lợi Và lại sẽ khiến cho cảm xúc chấn động kịch liệt bởi vì từ trình độ nào đó mà nói ngôn ngôn là thần tu trời sinh hứa thanh thì thảo trong lòng vừa rồi hắn đã lưu lại một đám thần nguyên của mình vào linh hồn của ngôn ngôn nó hóa thành một hạt giống để dẫn dắt nàng tu hành trong tương lai hứa thanh suy tư một lát sau đó nhắm mắt bắt đầu thực sự tu hành một đêm này cuối cùng cũng không có ai đến quấy rầy nữa cho đến tận khuya rồi tới bình minh bến cảng của tất viết đồng bình an trong nước biển một thân ảnh toàn đầy lông ướt sũng bò lên Khoảnh khắc lên bờ, thân ảnh này xù lông chửi ẩm lên. Cái con chim hoảng nham chết tiệt này, một tát đém ta ra ngoài, lại giam cầm túi chữ vật và một bộ phận tu vi của ta. Để cho ta bay không được bao lâu, chỉ có thể bơi về, ngươi cứ chờ đó cho cho ta. Người này chính là Trần Nhị Nghiêu. Khi mà y đang cực kỳ phẫn nộ thì trời đã sáng. Gió sáng mang theo một chút giọt mưa trên bến cảng. Ở trong mưa hứa thành sách một chiếc dù đi xuống đệ thất phong, che giấu tướng mạo trên đường, tương tự như lúc hắn còn là đệ tử cấp thấp năm xưa. Uống một chén sữa đậu nành trong tiệm đồ ăn sáng đã từng đi qua, làm một quả trứng vịt lộn cổng với hai bát tiết canh. Sau đó hắn mới lật khật đi tới bến cảng 176 của Trương Tam. Mặc dù có mưa, nhưng bến cảng lại vẫn còn náo nhiệt, các tộc nuôi tới phải nói nối liền không dứt. Cho đến khi đi ngang qua tiệm thuốc mà thường đi năm đó, cơ thanh thấy được một đạo thân ảnh mặc váy dài màu da cam đang cúi đầu luyện chế đan dược ở bên trong. Đó chính là Cố Mộc Thanh, đã từng là thiên kiêu của Đan Phong, nhưng vì một viên bạch đan mà quen biết với Hứa Thanh. Nhìn vào mặt nghiêm túc của nàng, Hứa Thanh cũng không quấy dày mà lướt qua. Ở trong cửa hàng, Cố Mộc Thanh như có điều nhận thấy, chú ý rơi bên ngoài. Trong màn mưa, dòng người tới lui vội vàng, một mảng mông lung, giống như phương xa, khó có thể ôm lấy, đã định trước là vô duyên, vô phận với nhau. Ok.